Xin chào các quý vị thính giả của kênh truyện ngôn tình chọn lọc người đứng trong gió. Hôm nay Ademin xin được trân trọng giới thiệu bộ truyện mới của tác giả Lục Du, câu chuyện chưa từng hẹn ước. Câu chuyện này thì gồm có 19 trang và là một câu chuyện mang tính ngược nữ chính, cũng như là có một kết thúc mở. Em xin được có trích dẫn phần giới thiệu truyện của tác giả Lục Du nhé. Yêu từ ánh mắt đầu tiên có hay không trong thế giới của chúng ta? Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện, chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất. Và rồi cô yêu anh, dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực. Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng quên đi anh, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cô cơ hội, còn hy vọng thì sẽ có ngày trở thành hiện thực. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện Chưa Từng Hẹn Ước tác giả Lục Xu qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 1 Chương 1 Cứ như thế cô cho rằng mình đã thật sự quên Ngày hôm nay của Trình Vũ Phi có vẻ xui xẻo Đầu tiên là trượt chân ngã lúc xuống xe buýt Tiếp theo là bị bỏng tay khi pha cà phê Sau đó thì máy tính hỏng Toàn bộ tài liệu vừa soạn xong đã không cánh mà bay Dù cấp trên không yêu cầu nộp ngay Nhưng nhìn thư mục rộng tuét Trình Vũ Phi vẫn thấy vô cùng phiền muộn Đến giờ tan ca người nào người nấy đều phấn chấn Phát hẳn với vẻ uể oải lúc làm việc Dạo gần đây Có mấy cô sinh viên năm cuối thực tập Ở văn phòng Nên bầu không khí cũng nhộn nhịp Và tươi mới hơn trước Lúc này một cô bé có gương mặt đáng yêu Giờ tờ tạp chí trong tay lên hào hứng nói Chị em mình đi xem phim đi Em rất thích Hạ Tư Tư Hôm nay công chiếu bộ phim điện ảnh mới của cô ấy Vài người nhiệt tình hưởng ứng Không phải vì thích Hạ Tư Tư Mà là hiếu kỳ về nữ diễn viên vừa đạt giải nữ hoàng màn bạc Một nữ sinh khác rằng lấy tờ báo Sao vẫn là cái tin cũ dích này? Tớ đọc mấy lần rồi Cái tỏa soạn này làm sao thế? Chẳng đổi mới gì cả Trai tải gái sắc rất đẹp đôi mà Hơn nữa họ cũng yêu nhau khá lâu rồi Bị cánh phóng viên chụp được Và lên mặt báo nhiều cũng dễ hiểu thôi Ngày lập tức mọi người lại nhao nhao bàn tán về chuyện của Hạ Tư Tư và An Diệp Thành. Từ khi Hạ Tư Tư bước chân vào làng giải trí, tin đồn tình cảm với An Diệp Thành xuất hiện không ngừng. Nhiều tờ báo còn viết bài tỉ mỉ về mối quan hệ giữa họ. Hạ Tư Tư và An Diệp Thành là bạn học từ thời cấp 2, nghe nói lúc đó đã khá thân thiết, cho tới giờ tình cảm vẫn tốt. Ban đầu, người ta chỉ quan tâm tới cái danh hiệu ngôi sao mới nổi của Hạ Tư Tư. Càng về sau, khi báo giới lên tiếp chụp được ảnh Hạ Tư Tư và An Diệp Thành đi ăn tối cùng nhau, cái tên An Diệp Thành mới được đào bới lên. Lúc ấy, mọi người vô cùng kinh ngạc khi biết An Diệp Thành chính là một trong số những người đứng đầu Hoàng Thành. Hoàng Thành là một tổ chức rất bí ẩn, nhiều tai tiếng ngay từ khi mới hình thành. Nhưng sau khi cố trưởng dạ lên nắm quyền, Hoàng Thành dần được thay ra đổi thịt, trở thành một thế lực mạnh không khi này chuyển được. Mặt nổi là kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ, giải trí, du lịch, thực chất bên trong có ảnh hưởng tới bao nhiêu thứ khác thì không ai rõ. Mấy năm trở lại đây, Hoàng Thành còn quyên góp rất nhiều tiền cho giáo dục tiểu học, tạo cơ hội cho trẻ em nghèo được đến trường, tích cực phối hợp với chính quyền thành phố trong việc xây dựng hạ tầng thành phố. Vì vậy, thế lực của họ càng thêm vững chắc tiếng tầm của hoàng thành càng nổi thì những người đứng đầu tổ chức càng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận an diệc thành cũng không ngoại lệ anh là một trong bốn nhân vật có ảnh hưởng trong tổ chức có biệt danh hoàng thành an thiếu ngày đồng nghiệp bàn tán xôn xao anh mắt trình vũ phi đờ đẫn nhìn vào khoảng không hà tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng chẳng gõ được chữ nào cô thu tay lại từ bỏ ý định tăng ca soạn lại tài liệu. Nếu giờ cô nói An Diệp Thành chính là bạn học thời cấp 3 của mình, không rõ đồng nghiệp sẽ phản ứng ra sao. Chị Trình cũng đi xem nhé, đẳng nào tang ca cũng không có việc gì làm. Cô sinh viên kia đột nhiên quay sang nói với Trình Vũ Phi, hai tiếng chị Trình đã kéo chỉnh Vũ Phi về thực tại. Ừ nhỉ, mình đã là một người phụ nữ 26 tuổi rồi không còn là thiếu nữ 16 năm xưa nữa những khát vọng trước kia đã vụt trôi như giấc mộng thôi mọi người đi đi tối nay chị có hẹn rồi nghe chỉnh vũ phi nói vậy không ai ép được người nào người nấy thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng chỉnh vũ phi do dự nhìn màn hình vi tính hồi lâu sau đó cô tắt máy cầm túi sách chuẩn bị ra về bỗng dừng ánh mắt vô tình lướt qua tờ tạp chí kia dòng chữ trên đó khiến cổ thất thần hôn nhân dạng nứt cậu ấm họ từ tái hôn với người con gái khác vừa rồi đồng nghiệp mải mê bình luận về hạ tư tư mà không chú ý tới tin tức giật cần này cậu ấm từ triệu luân chính là chồng của tiết gia nhu người bạn thân duy nhất của cô tin tức này khiến nỗi phiền muộn trong lòng Trình vũ phi càng thêm nặng nề cầu lập tức gọi điện thoại cho tiết gia nhu dòng điệu của Tiết gia Nhu hoàn toàn bình thường Không có vẻ gì là đau khổ khi chồng cũ tái hôn Trình Vũ Phi miếm chặt môi Cố gắng kìm nén sự tức giận Hẹn Tiết gia Nhu ra ngoài ăn tối Tầm tình Tiết gia Nhu dường như rất tốt Hí hưởng giới thiệu một nhà hàng mới Còn tranh giành trả tiền với cô Thái độ của Tiết gia Nhu thản nhiên đến mức Trình Vũ Phi cũng phải nghi ngờ mình đọc nhầm Nhưng bài báo kia viết rõ ràng Nào là thời gian từ triệu luân dọn ra ở riêng Nào anh ấy có ý định tái hôn với ai Thậm chí ngày đính hồn cũng đã ấn định Chỉnh vũ phi từ lâu đã quên mất mình Và Tiết Gia Nhu quen biết nhau ra sao Cô chỉ nhớ hai người học chung suốt 12 năm Trải qua bao nhiêu kỷ thi phần lớp phân ban nhưng chưa từng chia rẽ Tiết Gia Nhu từng nói đùa rằng xem ra cả đời này chúng ta đã được định sẵn ở bên nhau rồi. Ra khỏi công ty, Trình Vũ Phi vội vàng đi tới trạm xe buýt gần nhất. Bạn thân ly hôn mà cô chẳng hay tin, chỉ có thể trách mình không đủ quan tâm tới bạn bè. Cô thật sự không ngờ quan hệ vợ chồng của hai người họ lại tệ đến mức ấy. Cách đây ít lâu, khi em trai cô xảy ra chuyện, Trình Vũ Phi quá lo lắng nên đã tìm Tiết Dao Nhu nhờ giúp đỡ lúc ấy tiết gia nhùa đồng ý không chút do so dự nhưng về sau lại không có động tĩnh gì ở cái đất an xuyên này với gia thế của nhà họ tử mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng chuyện của em trai cô không thu xếp ổn thỏa có lẽ là do tử triệu luân không chịu ra mặt giúp đỡ khi đó trình vũ phi đã lờ mờ đoán được vợ chồng họ có xích mích chỉ là không ngờ nghiêm trọng đến mức ly hôn hơn nữa Từ triệu Luân còn nhanh chóng tái hôn với người con gái khác. Trong lòng Trình Vũ Phi hiểu rõ, Tiết gia Nhu rất ái náy vì lần trước không giúp được em trai cô. Vậy nên hôm nay mới đề nghị mời cơm. Nhưng cô cảm thấy người ấy náy lẽ ra phải là mình mới đúng. Vừa bước vào cửa, Trình Vũ Phi đã thấy Tiết Giai Nhu tươi cười vẫy tay về phía mình. Có lẽ do mấy ngày trước đi du lịch nước ngoài nên làn da của Tiết Giai Nhu hơi sạm đen thế nhưng nụ cười vẫn không kém phần rạng rỡ. Bao nhiêu lời giận hờn trách móc, Trình Vũ Phi chẳng thể nào nói ra được. Hai người quen biết nhau nhiều năm, đã hiểu rõ tính tình đối phương, Tiết Dao Nhi tuyệt đối không phải kiểu người hay dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu nỗi buồn. Cho dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào, cô ấy vẫn có thể ăn ngon ngủ kỹ. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô ấy quá vô tư hoặc dành lẽ đời đến mức vô cảm. Nhưng cả hai trường hợp đều rất khó có được hạnh phúc. Tiết Gia Dù từng nói Làm người sao có thể hiện rõ nỗi buồn trên mặt. Nghĩ tới những điều vui vẻ và cười thật nhiều thì những chuyện buồn sẽ chẳng đáng để mình quan tâm tới nữa. Dần dần trong đầu chỉ còn ghi nhớ những chuyện vui mà thôi. Vốn chỉnh Vũ Phi muốn khuyên nhủ Tiết Gia Dù suy nghĩ lại Dù sao giữa vợ chồng họ còn có một đứa con gái hơn 5 tuổi là Từ Nhân Nhân. Nhưng hiện tại xem ra cô đã lo lắng quá nhiều rồi. Trình Vũ Phi vừa tiến lại gần bàn, Tiết Gia Nhu đột nhiên đứng dậy, kéo tay cô và nói. Mình chợt nhớ ra có một nhà hàng là món đậu phụ cực ngon, bọn mình qua đó đi, cũng gần đây thôi. Hành động bất ngờ của Tiết Gia Nhu khiến Trình Vũ Phi nhất thời không theo kịp. Trước mặt bao nhiêu nhân viên phục vụ thế này mà rời đi thì thật không hay Nhưng thấy thái độ kiên kiết của Tiết Giai Nhu, Trình Vũ Phi cũng đành gật đầu Hai người vừa ra đến cửa thì nghe thấy coi đó hét lên Ấy, đúng là Hạ Tư Tư, chị kế tên cho em được không? Ở nhà hàng sang trọng này bắt gặp những người nổi tiếng cũng không phải chuyện lạ Trình Vũ Phi ngoảnh lại vừa lúc Hạ Tư Tư ra khỏi phòng bao theo sau cô ta còn có một người đàn ông là An Diệp Thành. Trình Vũ Phi lập tức quay đầu lại, nước cô bạn bên cạnh một cái. Tiết Dao Nhu mỉm cười gãi đầu. "Thôi vậy, đã đến đây rồi thì ăn ở đây cũng được, mình cũng lười đi lắm." Lúc nãy trông thấy An Diệp Thành và Hạ Tư Tư ở đây, nên Tiết Dao Nhu mới cố tình kéo Trình Vũ Phi đi. Nhưng giờ đã chạm mặt nhau, cần gì phải trốn tránh. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Không nhìn đôi nam nữ kia nữa, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn lên. Sau khi ký tên cho người hâm mộ, Hạ Tư Tư mới nhìn qua bên này. Năm xưa khi thi hoa khôi giảng đường, Hạ Tư Tư đã bị tiết giải nhủ đánh bại. Sự khanh đùa giữa phụ nữ với nhau đôi khi chẳng thể nào giải thích được cụ thể. Chỉ là một danh hiệu sờ không được, nhìn không thấy, nhưng người thua cuộc luôn canh cánh trong lòng. Hạ Tư Tư nhíu mày, ngoái đầu nhìn An Diệp Thành đi phía sau, lên giọng trầm trọc. "Kia, anh có nhớ tên hai mỹ nữ ngồi đằng kia không? Bạn cấp 3 của anh đấy." An Diệp Thành không trả lời, gương mặt tĩnh lặng che giấu toàn bộ cảm xúc, thậm chí chẳng buồn nhìn theo hướng mà Hạ Tư Tư chỉ. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tư Tư. Năm xưa, An Diệp Thành không có hứng thú với những chuyện thế này. Chưa biết chừng, anh còn chẳng nhớ nổi tiết dài nhù là ai. Cho dù khi học cấp 3, cô ta xinh đẹp có tiếng, An Triều Thành dường như có một năng lực đặc biệt, miễn dịch với những cô gái quốc sắc thiên hương. Thôi, không làm khó anh nữa. Hạ tư từ, từ đắc ý nói. bỗng nhiên An Triều Thành đi vượt lên trước, thốt ra ba tử. Trình Vũ Phi Hạ từ từ ngây người, một lúc sau mới ý thức được anh đang gọi tên cô gái ngồi trung bàn với Tiết Giai Nhu. Cô ta không quen thần với Trình Vũ Phi, bà nãy chỉ thuận miệng nói là bạn cấp 3. Nào ngờ An Diệp Thành lại gọi chính xác tên đối phương. Thế nhưng Hạ từ từ rất nhanh chóng, khôi phục vẻ mặt bình thường. Cô ta nghĩ, biết đâu An Diệp Thành chỉ tùy tiện đọc ra một cái tên để lừa mình. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Trước kia, Hạ Tư Tư từng hỏi An Diệp Thành rằng đứa trẻ anh đang nuôi rốt cuộc có phải là con ruột của anh hay không? Khi đó, anh đã gật đầu thừa nhận. Nhưng càng nghĩ, Hạ Tư Tư càng cảm thấy không thích hợp, làm sao anh lại có con lớn như vậy được? Rất nhiều năm về trước, Trình Vũ Phi không ngừng nghĩ đến ngày tái ngộ An Diệp Thành. Nhưng từ sau khi gia đình gặp chuyện không may, cô đã tử bỏ giấc mộng ấy. Cha cô làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, sau đó bị xuất huyết não qua đời. Mẹ cô không chịu nổi cú sốc, chẳng bao lâu cũng đi theo ông. Cả nhà của gia đình bị người ta niêm phong rồi đem bán đấu giá. Trình Vũ Phi phải một mình chống chọi với cuộc sống, vừa lo cho bản thân, vừa nuôi đứa em trai kém mình 7 tuổi. Trong đầu cô chỉ chứa một chuyện duy nhất là kiếm tiền nuôi em ăn học. Đâu còn tâm trí để nghĩ tới thứ tình cảm Như gió thoảng qua kia Cứ như thế Cô cho rằng mình đã thật sự quên Nhưng bây giờ cô mới hiểu Chỉ là thâm tâm cô không muốn nghĩ về người đó Cô trồn chặt ký ức vào sâu dưới đáy lòng, Không muốn đào bới nó lên Cuối cùng thì sao đây Hành động của Tiết Sai Nhu hôm nay Chẳng khác nào một cái tát đã thức tỉnh cô Ngay cả người khác Cô cũng không lừa được Thì làm sao có thể lừa dối bản thân mình Gọi món xong Trình Vũ Phi nhìn Tiết Giài Nhu Cậu không cần làm vậy đâu Không cần ái náy Vì chuyện em trai cô Cũng không cần nghĩ cách giúp cô tránh mặt an diệt thành Thế cậu thử nói xem Vì sao bao nhiêu năm qua Cậu vẫn không chịu yêu người khác Tiết Giài Nhu ngương mặt nhìn bạn Vì sao không chịu suy nghĩ Về chuyện tình cảm hả không cho chỉnh vũ phi cơ hội biện minh tiết dài nhù đã lắc đầu nói tiếp đừng có kêu là phải lo cho em trai cớ này cũ dết rồi kiếm cái khác mà dùng đi nghe vậy chỉnh vũ phi đột nhiên mất sạch dũng khí giải thích tiết dài nhù hiểu rõ chuyện của cô đến từng chân răng kẽ tóc cô chẳng thể che giấu bất cứ điều gì khi đứng trước mặt cô ấy Thực ra, Tiết Gia Nhù cũng chỉ tình cờ biết được chuyện giữa Trình Vũ Phi và An Triệt Thành. Khi đó bọn họ đang học cấp 3. Suốt ngày phải nghe giáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đại học nên ai nấy đều lao vào học ngày học đêm. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bóng như vậy mà Trình Vũ Phi lại thường xuyên đi bộ lang thang sau khi tàn học. Tiết Gia Nhù thắc mắc thì cô lấy cớ là rèn luyện thân thể. Mãi cho đến một hôm, Tiết Gia Nhù cảm thấy kỳ lạ Bèn bí mật theo sau Trình Vũ Phi Nếu không làm như thế Có lẽ cả đời này Cô cũng không biết Trình Vũ Phi lại giấu kỹ Chuyện tình cảm đến vậy Tiết Già Nhù trầm thấy Trình Vũ Phi Một mực đi theo cậu bạn lớp trưởng An Diệt Thành Thậm chí bản thân bị theo dõi cũng không biết Ở lối sẽ Trình Vũ Phi liên tiếp đi về hướng này Bấy giờ Tiết Già Nhù Mới bước nhanh lên trước Vỗ vào vai bạn Hóa ra là thế này hả Nụ cười danh mãnh của Tiết gia Nhu khiến chỉnh Vũ Phi xấu hổ đỏ bừng mặt. Về chuyện này, Tiết Giai Nhu không tỏ thái độ gì đặc biệt. Ấn tượng của cô về An Diệt Thành chẳng tốt cũng chẳng xấu. Anh ta được khá nhiều nữ sinh trong trường thầm mến, nhưng lại hở hững với tất cả. Cho dù đối tượng xinh đẹp thế nào, anh ta cũng thẳng thừng từ chối. Nếu nói về mức độ thân thiết, có lẽ anh ta chỉ giao du nhiều nhất với Hạ Tư Tư. Kiều đàn ông lạnh lùng cao ngạo như vậy, thường khiến người khác bị tổn thương, chẳng ai có khả năng nắm giữ được tâm tư của anh ta. Tiết dài Nhưu rất tò mò, không hiểu vì sao Trình Vũ Phi lại rung động trước An Diệp Thành. Ngoài đẹp trai ra, anh ta không có điểm gì đặc biệt. Huống hồ, gia cảnh của An diệt Thành vô cùng khó khăn. điều này mọi người đều biết. Có lần Tiết dài Nhưu hỏi lý do thì Trình Vũ Phi nói, bản thân mình cũng không rõ chỉ là mỗi lần khi nhìn thấy An Diệp Thành, trong lòng vất giác cảm thấy vui vẻ, cứ muốn lại gần anh thêm chút nữa. Thấy Trình Vũ Phi và An Diệp Thành mà chăm Chỉ học hơn, Tiết Gia Nhiu cũng từ bỏ ý định khuyên can. So với Trình Vũ Phi, Tiết Gia Nhiu suy nghĩ thực tế hơn nhiều, mặc dù giáo viên và bạn bè đều cho rằng một người tài giỏi như An Diệp Thành sau này ắt có tương lai. Thế nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa. Quân hổ trên đời này có hàng vạn người tài giỏi, chẳng thể nào nói trước được điều gì. Không chỉ riêng gia đình khá giả như nhà họ Trình, những gia đình bình thường khác có lẽ cũng không muốn cả một cô con gái cho một người không quyền khổng của như vậy. Quan trọng hơn, Trình Vũ Vi bấy giờ đã là đối tượng kết hôn do bố mẹ sắp đặt. Tiết Giai Như không khuyên ngăn chỉ vì không muốn dội gáo nước lạnh vào người đang yêu say đắm. Về sau, nhà họ Trình gặp chuyện không may, nên phía nhà trai hủy hôn. Nếu không, chưa biết chừng, giờ này Trình Vũ Phi đã phải kết hôn với đối tượng kia rồi. Vì chưa gặp được người thích hợp thôi. Trình Vũ Phi ngượng cười. Thế để mình giới thiệu cho nhé, nhất định sẽ tìm cho cậu một người đàn ông tốt. Tiết dài nhủ phấn khích nói. Để sau đi. Trình Vũ Phi vừa ăn vừa đáp. Cậu muốn để mình đi nhanh thế cơ à Tiết dài nhù vẫn chưa muốn kết thúc Chủ đề này Vũ Phi Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi Cái gì nên từ bỏ thì từ bỏ Sau khi chia tay Cô chấp giữ lấy hồi ức Là việc vô cùng ngu ngốc đấy Huống hổ Hai người còn chưa thật sự hẹn hò Sao phải vậy cơ chứ Từ xưa tới nay Mình chưa từng có suy nghĩ dây dưa với người đó Cậu tin hay không thì tùy Nhưng đến một ngày, Trình Vũ Phi lên diễn đàn nhóm bạn thời cấp 3, đọc được tin An Diệp Thành đã bỏ học sau khi vào đại học chưa lâu. Không ai biết anh đi đâu làm gì. Trình Vũ Phi vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ, An Diệp Thành từ nhỏ tới lớn, luôn coi học tập là việc quan trọng nhất trong đời. Hy vọng duy nhất của mẹ anh chính là anh học hành thành tài, tương lai có ngày ngừng đầu với xã hội. Vậy mà anh lại bỏ học. Bạn bè đều cho rằng Anh đi tìm cô bạn gái Hạ Tư Tư Thời gian đó cô ta đang ở nước ngoài du học Mọi người đàn ông có thể từ bỏ Cả thứ quan trọng như sinh mệnh Vì một người phụ nữ Thì tình cảm của anh ta phải sâu đậm đến đâu Trình Vũ Phi lập tức tắt máy Không dám đọc thêm bất cứ lời bình luận Của đám bạn học cũ Từ khoảnh khắc đó Cô đã thực sự tỉnh ngộ Anh và cô thuộc về hai thế giới khác nhau không thể có bất cứ mối liên hệ nào. Tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn đi. An Dược Thành không hợp với cậu đâu, cậu ta chẳng qua chỉ là giấc mơ thời thiếu nữ của cậu thôi." Tiết dài nhù thở dài. "Hai, việc An Dược Thành đi theo Cố Trường Dạ, đằng sau có bao nhiêu ẩn tình là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Bản lĩnh của cậu ta lớn đến đâu mới có thể trở thành tâm phúc của Cố Trường Dạ đây?" Trình Vũ Phi gật đầu, mấy năm qua, câu nghe ngóng được nhiều tin tức về An Diệp Thành, nên rất hiểu lời khuyên của Tiết Giai Nhu. Tiết Giai Nhu tiếp tục. Cứ coi như không bận tâm tới cuộc sống của An Diệp Thành hiện giờ, nhưng mối quan hệ giữa cậu ta và Hạ Tư Tư suốt mấy năm qua, thật ra thế nào mọi người đều nhìn thấy cả đấy. Chỉnh Vũ Phi mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì. Tiết Giai Nhu lại rội thêm một quả bom nữa. An Diệc Thành còn có một đứa con trai, mặc dù không công bố ra bên ngoài, nhưng người của hoàng thành không ai là không biết. Đây mới là điều mà Tiết Dài Nhù muốn nói với Trình Vũ Phi nhất. Không nên lãng phí thời gian vào An Diệc Thành nữa. Có thể ngốc nghếch, thầm yêu một người đàn ông vĩnh viễn không yêu mình, nhưng không thể nghĩ về một người đàn ông đã có gia đình. Đó là giới hạn, giới hạn mà các cô nên có. Thấy sắc mặt Trình Vũ Phi trắng bệch. Tiết Dài Nhu bấy giờ mới chịu im lặng. Trình Vũ Phi chợt cảm thấy buồn cười, ý định ban đầu của cô là đến an ủi Tiết Dài Nhu, vậy mà cuối cùng lại đổi thành Tiết Dài Nhu khuyên nhủ cô. Ngồi ăn được một lúc, Tiết Dài Nhu nhận được điện thoại, nói chuyện với đối phương xong, sắc mặt cô lập tức biến đổi. Trình Vũ Phi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?" Bảo mỡ bảo là không biết nhân nhân đã đi đâu, tìm mãi không thấy. Vậy mau đi tìm đi. Chỉnh Vũ Phi dục bạn. Cô vẫn nói rất nhiều điều, nhưng có lẽ hiện giờ không thích hợp. Thời gian này, tâm trạng của bé nhân nhân chắc chắn bị ảnh hưởng từ việc bố mẹ ly hôn. Tiết dài Nhù gật đầu rồi vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn không quên ra quẩy thanh toán trước khi rời đi. Chỉnh Vũ Phi nhìn một bàn đầy thức ăn, tâm trạng phức tạp. Cô cầm đũa, lên tổ cắt đồ ăn bỏ vào miệng. Giống như muốn dùng cách thức này để đẩy hết những khó chịu trong lòng ra ngoài Mãi đến khi dạ dày không thể chứa thêm được nữa Cô mới đứng dậy ra về Rời khỏi nhà hàng chưa bao xa Trình Vũ Phi tựa vào thùng rác nôn thốc nôn tháo Cô nôn rất lâu chảy cả nước mắt Sau đó cô đứng im một lát Rồi mới lấy khăn giấy trong túi sách ra lau mặt Lúc chuẩn bị đi tiếp Trình Vũ Phi chợt thấy có cảm giác bị theo dõi Cô quay đầu lại, trông thấy một chiếc xe dừng cách mình không xa. Quen thuộc đến nỗi, cô lập tức đoán được người trong xe là ai. Cửa kính từ từ hạ xuống, An Diệp Thành lạnh lùng nhìn về phía Trình Vũ Phi. "Lên xe." Chương 2. "Những tưởng lãng quên là điều tồi tệ nhất." anh ấy hận mình mỗi lần nhìn mình ánh mắt anh ấy đều toát lên sự căm hận. chỉnh vũ phi không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. người đàn ông này thật sự hận cô đến vậy sao? ngồi vào ghế phụ lái mí mắt cô cuộp xuống. cô từng nhiều lần suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và an diệc thành. nếu như tốt thì một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp nhau trên đường anh sẽ dừng bước mỉm cười chào hỏi cô. Nếu như không tốt Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ nổi Cô là bạn học cũ của mình Trong bữa tiệc chia tay cuối lớp 12 Cô đã lấy hết can đảm Cầm một ly rượu đến trước mặt anh Để cạn ly Vậy mà anh nhìn cô rất lâu Ánh mắt vang theo sự xa lạ Cô ngửa đầu uống hết ly rượu Cô nước vào trong cả nỗi xót xa. Những tưởng lãng quên Là điều tồi tệ nhất Nhưng hóa ra không phải Cầm hận mới là điều tồi tệ nhất. Không dấy một lần, Trịnh Vũ Phi cảm nhận được nỗi hằn thù, tất cả từ ánh mắt An Diệt Thành. Cô lấy làm lạ, không hiểu vì sao An Diệt Thành lại hận mình, nghi ngờ có liên quan tới chuyện của đời trước, nên cô đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thế nhưng hai gia đình họ hoàn toàn không dính dáng tới nhau, nói gì đến ân oán bướu của An Diệp Thành mất sớm, hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống. Giá cảnh như thế, e rằng muốn phức tạp cũng không phức tạp nổi. Bởi vậy, Trình Vũ Phi càng không hiểu vì sao An Diệp Thành lại luôn nhìn mình bằng ánh mắt hận thù đó. Nghĩ không ra thì tốt hơn là không nên nghĩ nữa. Trình Vũ Phi bình ổn lại tâm trạng, liếc nhìn đồng hồ tốc độ. Xe đã tăng tốc, cô mím chặt môi không dám lên tiếng nhắc nhở An Diệt Thành. Còn nhớ trước đây cũng từng có lần cô ngồi trong xe anh như thế này, thấy anh lái quá nhanh, cô đã nhắc anh lái chậm. thế nhưng anh chẳng những tăng tốc thêm mà còn quay sang nhìn cô. đúng lúc có một chiếc ô tô khác chạy ngược chiều lao đến, nguy hiểm trôi qua trong gian tức, cô sợ đến trắng bạch mặt, còn anh vẫn điềm nhiên như không. Trình Vũ phi thật sự bất ngờ khi gặp lại Hạ Tư Tư và An Diệt Thành ở nhà hàng này. Cách đây không lâu, sau khi đạt giải nữ hoàng màn bạc, Hạ Tư Tư đã trả lời giới truyền thông rằng, cô hy vọng chuyện tình cảm cũng sẽ thuận buồm xuôi gió như sự nghiệp. Lúc ấy, An Diệp Thành vẫn chưa về nước, Trình Vũ Phi cho rằng anh sẽ ở lại nước ngoài với Hạ Tư Tư. Vậy mà, họ đều trở về. Trong mắt mọi người, ngay từ thời trung học, họ đã là một đôi trời sinh. Nghĩ tới những điều này, khóe miệng trình vũ phi khẽ nhấc lên đầy trào phúng. An Diệp Thành, đó là người đàn ông mà cô luôn nhung nhớ, là người đàn ông mà cô từng ao ước được chung sống đến đầu bạc răng Long. Bây giờ thì sao? Anh nuôi cô như nuôi nhân tình, trong khi anh đã có một bạn gái danh chính ngôn thuận. Hành vi của anh chẳng khác gì những gã đàn ông lắng tiền nhiều cuộc khác trên đời này. Đương nhiên, anh làm thế không có gì sai, chàng không đến lượt người ngoài phán xét nhưng cô thực sự khó chịu bởi lẽ chàng thiếu niên không một chút phần độc trong lòng cô đã thay đổi trở thành kiểu đàn ông mà cô cảm ghét nhất sẽ đã chạy vào trục đường trong khu đô thị mỗi khi đến nơi này trong đầu trình vũ phi đều nổi lên một suy nghĩ đây không phải nhà mà là một trong số nhiều căn cứ xa hoa của anh phải chàng mỗi nơi đều có một người phụ nữ như cô Chỉnh Vũ Phi luận nghĩ về bản thân một cách tùy tiện như thế. Cơ hồ việc đó có thể giúp cô bớt đau khổ hơn vì không cần phải bận tâm tới thứ gọi là lòng tự trọng. Nhà của anh có lẽ chính là nơi từng lên mặt báo kia. Cánh phóng viên đã chụp được cảnh hạ tư tư sáng sớm lái xe tới đó. Mối quan hệ giữa họ càng không cần thêm lời thừa thãi nào để nhu tả. Xe vừa dừng lại, Chỉnh Vũ Phi lập tức mở cửa bước xuống bắt đầu nôn, da dày khó chịu nhưng trái tim còn có chịu hơn gấp vạn lần. Cô không thể chấp nhận được sự thật rằng cả anh và cô đều đã biến thành hạng người mà chính bản thân mình căm ghét nhất. Cơn lườm mửa chấm dứt, Trình Vũ Phi quay đầu lại thì đã không thấy An Diệp Thành đâu. Cô nhếch miệng cười, anh ấy lạnh lùng với mình như vậy nhưng lại muốn mình trở thành người phụ nữ của anh ấy. Sở thích này có phải có đặc biệt rồi không? Chỉnh Vũ Phi đi vào căn biệt thự nhỏ. Dì giúp việc lập tức dọn đồ ăn lên. Xem ra An Diệt Thành đã thông báo trước là hôm nay sẽ về đây. Nơi này bình thường chỉ có một người quản gia. Mỗi lần anh về, dì giúp việc mới đến để nấu cơm. Rõ ràng vừa nãy An Diệt Thành đã đi ăn cùng Hạ Tư Tư. Vậy mà giờ vẫn ngồi xuống bàn ăn. Chỉnh Vũ Phi đắn đo dày lát rồi tiến lại ngồi đối diện an diệc thành chủ nhân muốn ăn cơm đường hiền cô phải phục vụ rồi trong bữa cơm an diệc thành không thích nói chuyện cũng không nhìn cô thấy anh không để ý tới mình trình vũ phi bèn quay sang nhờ gì giúp việc nấu cho mình một ít cháo chẳng mấy chốc trước mặt trình vũ phi đã có một bát cháo nóng hổi bốc hơi nhì nhút bà nãy nôn đến mức dạ dày rỗng tuếch lúc này có chút cháo nóng vào Trình Vũ Phi thấy ấm bụng hơn hẳn Cảm giác khó chịu cũng tan biến Ăn được nửa bát Thấy người đàn ông đối diện buông đũa đứng lên Tầm tình của Trình Vũ Phi Mới được thả lòng Cô ghét phải ở bên cạnh anh Cô thà rằng đứng từ xa nhìn anh Nhớ nhung anh Còn hơn là để anh xuất hiện Trong cuộc sống của cô như hiện tại Hình tượng đẹp đẽ trước kia Hoàn toàn sụp đổ Trình Vũ Phi ăn thật chậm Cố gắng kéo dài thời gian ăn Giờ này ăn xong Cô còn nán lại thêm một lúc lâu Rồi mới miễn cưỡng lên tầng 2 căn biệt thự này khá thanh tịnh Bài trí đẹp đẽ Diện tiết vừa đủ Nên không tạo cảm giác quá trống trải Rất hợp với sở thích của cô ra khỏi phòng tắm Trình Vũ Phi thấy An Triệt Thành Đang đứng hút thuốc ngoài ban công Mùa đông ở An Xuyên Cái lạnh như cắt da cắt thịt Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng anh không hiểu vì sao. nghe đi chứ. giọng nói mang theo sự chăm chọc, cô rất muốn đẩy anh ra nhưng không thể nào đẩy nổi. ánh mắt anh như đang khiêu khích cô, dám nghe không? Trình Vũ Phi cắn răng giặt. bỗng nhiên An Diệp thành ấn nút nhận điện. chị vẫn đang làm việc đấy à? giọng của Trình ra đống từ đầu dây bên kia chuyển tới. hôm nay chị về nhà không? Trình Vũ Phi bất giác nhíu mày, An Diệp Thành vẫn không có ý định buông tha cô. Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, tự như đang cảm thấy rất hứng thú khi chứng kiến cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng lan. Trình Vũ Phi không dám rảnh điện thoại về, Sợ Trình Gia Đống nghe thấy tiếng động lạ, cô đành lên tiếng. "Ừ, mấy hôm nay chị bận nhiều việc lắm. Thế giờ chị đang ở công ty à?" Trình Gia Đống lo lắng hỏi. Chỉnh Vũ Phi định ừ Thì thấy An Diệp Thành nhìn đầu cười khẽ Giống như biết trước cô sẽ phải nói dối Cô lập tức từ bỏ ý định đó Thấy Chỉnh Vũ Phi mãi không trả lời Chỉnh Gia Đống lại cẩn trọng lên tiếng Chị, lúc nào chị mới được về? Không muốn để lộ cho An Diệp Thành biết Mình bị ảnh hưởng bởi sự khống chế của anh Nên Chỉnh Vũ Phi cố tỏ ra tập trung Nói chuyện với em trai Chị không ở công ty Đang ở chỗ chị gia Nhu Có chuyện gì không em? Nghe vậy An Diệp Thành liền bật cười Trình Vũ Phi không bận tâm với anh Cô nói như vậy để Trình ra đống yên tâm Cô thực sự rất sợ nó biết Chị gái mình là một người phụ nữ đề tiện Vậy á, không có chuyện gì Thế chị cứ ở lại an ủi chị gia Nhu Hỏi thăm chị ấy giúp em với nhé Trình Vũ Phi ở một tiếng Bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm Bỗng dừng cô nhớ đến điều gì Bèn hỏi Ra đống em đang ở đâu Chỉnh ra đống ngập ngừng một lát mới đáp Hôm nay tan hỏng Em tạt về nhà một lát Thấy chị chưa về nên đến công ty đón chị Chỉnh vũ phì sững người May mà vừa rồi cô không nói là tăng ca Em đợi chị một lát Chị qua đón em ngay Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào mắt An Diệp Thành Ám chỉ anh nên buông mình ra không cần đâu sáng mai em có tiết học nên phải về trường từ sớm chị đừng lo cho em em lớn rồi mà chị lại ở lại động viên chị gia nhu đi ạ xem ra trình gia đống cũng đã học được tin tức về gia đình tiết gia nhu chỉnh vũ phi không nói thêm gì nữa an trực thành chủ động tắt máy đồng thời cúi xuống cắn vào vành tay cô toàn thân chỉnh vũ phi rùn rỉa muốn tránh mà không tránh được Chỉ quan hệ tình nhân Mới có những cử chỉ thân mật như vậy Nhưng chỉnh Vũ Phi Lại không cảm thấy thế Trái lại cô còn có cảm giác bài xích Vì sao anh lại đối xử Với cô như vậy An diệt thành quang điện thoại ra xa Bắt đầu hôn điên cuồng lên mặt cô Thấy cô tỏ ra không muốn phối hợp Anh bất mãn lên tiếng Lúc này trông đối là một việc Hết sức ngu xuẩn đấy Đúng thế cô không có phản ứng anh vẫn có thể buộc cô phải làm theo ý muốn của anh. Trình Vũ Phi tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực. An Diệp Thành đã rời đi từ lúc nào? Nhớ đến câu nói cuối cùng của anh, cô kĩ cay đắng. Đàn ông nhiều lúc chỉ thích hợp để người ta mơ tưởng, bởi vì chỉ khi ở trong mơ, anh ta mới là một người hoàn mỹ. Một khi đã đặt ở ngoài thực tế, kiểu gì cũng nảy sinh vô số những điều không như ý. Nhưng đáng buồn là, cho dù An Diệp Thành có làm bao nhiêu việc khiến cô cam hận, cô vẫn chẳng thể nào ghét được anh. Trình Vũ Phi trở dậy thay quần áo, rửa mặt rồi mới gọi điện cho em trai. Trình ra đóng bắt máy rất nhanh. Chị, có chuyện gì thế? Em về trường chưa? Em đang trên xe buýt rồi. Sọng nói của em trai khiến Trình Vũ Phi cảm thấy ấm lòng. Trịnh Gia Đống không giống như cậu ấm nhà giàu, thường thấy trên phim ảnh. Tùy từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, nhưng Trịnh Gia Đống rất ngoan ngoãn, càng lớn càng hiểu chuyện. Khi tài họa xảy đến với gia đình, Trịnh Gia Đống mới 14 tuổi, còn Trịnh Vũ Phi 21 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Thấy chị gái một mình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Trịnh Gia Đống rất biết nghe lời, chưa bao giờ khiến chị phải phiền lòng. Hôm qua sao em lại về nhà? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trình Vũ Phi lo lắng hỏi. Không có chuyện gì đâu chị, tôi dưng thấy nhớ chị nên em mới về thôi. Không ngờ số đen như vậy, về mà không gặp được chị. Trình ra đống cười. Cuối tuần chị phải mua món ăn mà em thích để bù đắp đây nhá. Trình Vũ Phi bật cười. Được rồi, ở trường học phải chọc hành chăm chỉ nghe chưa? Đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa. Mọi việc đều đã giải quyết ổn thỏa rồi Sẽ không có vấn đề gì nữa đâu Nghe chị gái quyền nhủ Trình ra đống cũng cảm thấy yên tâm Nói chuyện với Trình ra đống xong Trình Vũ Phi lại gọi điện cho Tiết Gia Như Để hỏi thăm tình hình của bé nhân nhân Đã tìm được nhân nhân Hiện giờ tâm trạng con bé không được tốt Vẫn đang khóc lóc ẩm ý Cúc máy Trình Vũ Phi vội chuẩn bị đi làm Xuống tầng trệt. Khi thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn, cô ngồi xuống ăn một mình. Trong lòng cô rất tò mò muốn biết những người làm ở đây coi cô là gì, là nhân tình hay bà hai. Cũng có thể họ không mấy bận tâm tới phân phận của cô, bởi chẳng lạ lẫm gì chuyện một người đàn ông giàu có bao nuôi phụ nữ. Sau khi lấp đầy dạ dày, Trình Vũ Phi ra khỏi nhà, cô định đi thẳng tới trạm xe buýt. Nhưng chợt trông thấy tài xế của An Diệp Thành Đã đánh xe đến cổng đợi sẵn Do dự giày lát Cô quyết định lên xe Đằng nào cũng đã làm những chuyện đáng khinh bỉ Cần gì phải vờ tỏ ra thanh cao Chẳng khác nào tự lừa gạt bản thân Chỉnh vũ phi ngả người vào lưng ghế Bầu không khí ngột ngạt trong xe Khiến tâm trạng cô càng thêm phiền muộn Nếu không phải người làm Chị cô vô dụng thì Trình Gia Đống đã không bị dụ dỗ đi bán thuốc giả. Cô biết em trai thương mình những năm qua vất vả lo toan mọi việc trong gia đình, thế nên nó mới tranh thủ lúc rảnh rỗi đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ giúp cô. Trong lòng Trình Vũ Phi vừa xót xa, vừa hộ thẹt. Mấy tháng trước, khi đang kiếm việc làm, Trình Gia Đống gặp phải một kẻ lừa đảo. Nghe gã nói những lời ngon ngọt về cách kiếm được nhiều tiền, Trình Gia Đống đã nhập hội với ngã nhường thật sương trảo chỉ ba ngày sau cả hội bị cảnh sát tóm cảnh sát vốn để ý tới nhóm tội phạm này từ lâu bọn chúng chuyên bán thuốc giả lừa tiền của người cao tuổi trình ra đống mới tham gia không rõ nội tình nên hẳn là không có gì đáng ngại nghe cảnh sát nói vậy trình vũ phi cũng yên tâm một chút em trai cô mới chỉ 19 tuổi con đường phía trước còn dài không thể để dính bất cứ vết nhơ nào Thế nhưng lần thứ hai tới đồn làm việc, Trình Vũ Phi vô cùng hoang mang khi cảnh sát nói tình hình đã thay đổi theo hướng không mấy khả quan. Phía trên đã hạ lệnh cần xử lý nghiêm ngặt vụ án bởi phạm vi ảnh hưởng của nó quá rộng. Trình Vũ Phi vừa lo vừa sợ, nhưng lúc cô lại không được gặp em trai, không biết nó ở trong trại giam tình hình ra sao. Rời vào đường cùng, cơ cầu cứu Tiết Giai Nhu. Hy vọng từ Triệu Luân có thể ra mặt nói giúp vài câu. Đợi suốt mấy ngày vẫn chẳng thấy hồi âm, Trình Vũ Phi rất rốt ruột nhưng không muốn làm khó đến bạn. Đến một hôm, cô vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì có một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe tháo cặp kính dầm già và hỏi cô: "Muốn cứu em trai không?" Đến tận bây giờ, Trình Vũ Phi vẫn không muốn thừa nhận cảm giác của mình lúc đó, khi trông thấy gương mặt ấy, cô đã cho rằng mình gặp ảo giác, giống như giấc mộng của một cô bé mười mấy tuổi. Chàng hoàng tử từ trên trời giáng xuống cứu mình trong lúc nguy nan. Chuyện nực cười đến vậy, nhưng cô lại nhớ kỹ. Công việc ngập đầu, đồng nghiệp xung quanh than thở. Dậy sớm hơn gà, Làm mệt hơn châu, luồng chỉ đủ mua rau thôi này. Lời nói có hơi cửng điệu, nhưng chỉnh Vũ Phi cảm giác rất chân thực. Vật giá leo thang không ngừng, hàng tháng sau khi trả tiền nhà và tiền điện nước, lường còn lại chẳng đáng là bao. Nghĩ đến mới nhớ, tiền thuê nhà hình như sắp tăng nữa rồi. Bên cạnh cái chân thực tàn khốc mà cuộc sống mang lại ấy, chỉnh Vũ Phi còn có một thứ cảm giác mơ hồ khác do An Tiệt Thành tạo ra. Lý trí của bài xích sự mơ hồ đó nhưng trái tim đã đối nghịch. Cô từng hỏi An Diệp Thành vì sao biết chuyện em trai cô? Anh trả lời. Đúng lúc đi ngang qua đồn cảnh sát vô tình bắt gặp nên ra tay giúp đỡ. An Diệp Thành không phải kiểu người thích làm từ thiện một khi đồng ý giúp đỡ người khác nhất định phải có điều kiện kèm theo mà cô thì có thể mang lại cho anh lợi ích gì chứ? Giá trị trao đổi của cô chỉ là chính bản thân cô mà thôi. Vừa tới hoàng thành, An Diệp Thành đã bị Nguyễn Ngộ Minh nhìn bằng ánh mắt dò xét, anh cứ thế thản nhiên đi qua. Thấy mình bị phốt lời, Nguyễn Ngộ Minh mới cất bước chạy theo. "Tứ ca, tới qua anh đi đâu?" Vừa nói, anh ta vừa ghé đầu lại ngửi. Mùi trên người anh không giống bình thường, chẳng trách người ta vẫn hay nói Đàn ông sau khi có phụ nữ rồi thì mùi trên cơ thể sẽ thay đổi. An Diệp Thành không thể bận tâm tới lời trêu chọc của anh ta. "Dưới kia có một công ty đang chiêu mộ trung quyển một đấy, có hứng thú thì xuống xem sao." Trung quyển, chó trung thành, ở đây mang hàm ý xấu, chỉ những người làm chân sai vặt, chịu luồn cúi. Nguyễn Ngộ Minh đang định lớn giọng cãi lại. "Làm gì có công ty nào Thì chợt hiểu ra mình bị trâm trọng Anh ta hận đến thấu xương An Diệt Thành vào phòng làm việc của cố trường dạ Báo cáo tình hình chuyến đi công tác vừa rồi Nguyễn Ngộ Minh vẫn nán lại đợi bên ngoài Vì quá nhàn rỗi Nên anh ta đã chót đánh cược với lão bác Nếu điều tra Ai là mẹ ruột của con trai An Diệt Thành Thì anh ta sẽ được đứng tên quản lý Cầu lạc bộ Boeing Trong nhiệm kỳ tiếp theo Anh ta vốn chẳng phải người hám lợi Nhưng vì danh dự cá nhân Nhất định phải thắng của cá cược này An Diệp Thành ra khỏi phòng Thấy Nguyễn Ngộ mình vẫn đứng đó Trong lòng không khỏi bội phục sự nhẫn nại của anh Tứ ca Tới qua anh đi đâu Nguyễn Ngộ mình thăm dò Hình như có người trông thấy anh đi cùng cô hạ Cậu tò mò về đời tư của tôi như thế Tôi mà nói cho cậu biết Thì chẳng phải Đã đả kích lòng hiếu kỳ của cậu rồi sao Cậu cứ tiếp tục đoán đi. Rất lời, An Diệp Thành cất bước đi thẳng. Nguyễn Ngộ Minh đứng nhìn theo lẩm bẩm. Em lại rất muốn anh đả kích lòng hiếu kỳ của em đấy. Nói đi, được không hả? Xử lý xong công việc, An Diệp Thành lái xe tới trường tiểu học để đón con trai. Ngoài cổng trường lúc này đã đông nghịt phụ huynh, từng tốt học sinh được giáo viên lần lượt dẫn ra. An Diệp Thành dừng xe cách đó khá ra để tránh ùn tắc. Đợi trời lâu đã trông thấy an minh ra Một mình đi qua đám đông Tiến về phía này Cậu bé mở to hai mắt Nhìn người trong xe như để xác định đúng là bố mình Sau đó vui vẻ mở cửa ngồi vào An Diệp Thành hỏi con trai tình hình học tập tối qua Trước giờ anh không hề nuông chiều cậu bé Mà luôn dạy dỗ rất nghiêm khắc Bắt đầu từ năm học này Anh đã để minh ra tự đi học bằng xe buýt Chỉ thỉnh thoảng có thời gian dành An mới đến đón cậu. An Minh Già cũng rất thông minh, mỗi lần tan học mà không thấy xe của bố đỗ ở đây, cậu bé liền ngoan ngoãn lên xe buýt về nhà. Con lại gọi điện làm phiền chú bảy rồi phải không? Lúc dừng đợi đèn xanh, An Diệc Thầy mới hỏi con trai. An Minh Già quay sang quan sát nét mặt bố, xác định bố không hề tức giận, cậu bé bèn gật đầu. Bố đi công tác lâu quá nên con mới gọi điện hỏi chú bảy. An Diệp Thành không nói gì thêm, Minh Gia nhăn mặt, không hiểu bố mình đang nghĩ gì. Về tới nhà, An Diệp Thành đích thân trông con trai làm bài tập và chuẩn bị bài ngày kia. Chỗ nào bé Minh Gia không hiểu, anh đều giải thích tỉ mỉ. "Bố, ngày xưa bố học rất giỏi phải không?" Minh Gia nhìn bố đầy sùng bái, An Diệp Thành đáp bằng giọng Không bấy hào hứng tạm được. Như thưởng lệ, sau khi làm xong bài tập, bạn nhỏ Minh Gia có một giờ đồng hồ để xem phim hoạt hình. Tiếp đó là ăn tối, đọc sách tham khảo và tắm giặt. Lúc sắp đi tắm, bé Minh Gia ôm lấy cánh tay bố và nói: "Bố tắm cho con nhé." "Con mấy tuổi rồi hả?" An Diệp Thành kẽ nhíu mũi con trai, nhưng rồi vẫn xắn tay áo lên chuẩn bị tắm cho cậu bé. Anh không hề nhận ra anh mất anh lúc nhìn con trai luôn rất ấm áp Lão thất vẫn thầy nói Chỉ khi nhìn bé Minh ra Tứ cả mới dịu dàng đến vậy Mấy năm qua Minh già đều do một tay an dược thành nuôi nấng Cậu bé có tình cảm rất sâu đậm với bố Minh già nhìn bố tắm mình Cất tiếng hỏi Bố Có phải bố thích cô Hạ không? Cậu nhóc có vẻ rất quan tâm tới vấn đề này Đôi mắt mở to chờ cầu trả lời Cái nhìn trong chú ấy thật giống với ánh mắt của một người An Diệc Thành kẽ nghiêng đầu Còn nghe ai nói đấy? Hóa ra là mượn cớ tắm Để thăm dò chuyện của người lớn đây mà Mọi người đều nói như vậy Bình già chu miệng Trên báo ấy ạ An Diệc Thành mỉm cười Trẻ con không được tham gia vào chuyện người lớn Minh Già xị mặt Nhưng nếu bố thật sự thích cô Hạ Cô Hạ sẽ trở thành mẹ của con Việc này có liên quan đến con chứ chồng bộ dạng ông cụ non của con trai An Diệt Thành đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào cho phải Bạn nhỏ Minh Già rất quý Hạ Tư Tư Không những xinh đẹp, tốt bụng Mà còn hay mua đồ chơi đến cho cậu bé Mỗi khi cậu bé khiến An Diệt Thành tức giận Chính Hạ Tư Tư là người luôn đứng ra bênh vực Nhưng dù vậy, trong lòng Minh Gia vẫn muốn mẹ ruột của mình hơn Thậm chí cậu bé còn tin rằng mẹ không hề thua kém cô hạ Nếu không, làm sao bố và mẹ lại sinh ra mình được Tắm nhanh kéo cảm lạnh bây giờ An Diệp Thành nhắc nhở, Minh Gia giận dỗi Cảm lạnh thì cảm lạnh, dù sao con cũng là đứa trẻ không có mẹ Bố cũng không yêu con An Diệp Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Chuyện của người lớn rất phức tạp, thế nên bố không thể giải thích rõ ràng với Minh Ra được. Con chỉ cần biết một điều, bố luôn luôn yêu con. Khóe mắt cậu bé chợt phèn đỏ. Nhưng người khác đều có mẹ, con lại không có, con muốn có mẹ. An Diệp Thành thở dài, bế con trai khỏi bồn tắm, rồi lau khô người giúp cậu bé, sau đó Anh đặt mình ra nằm lên giường, dỗ dành một lúc lâu, cậu bé mới chịu ngủ. Anh lặng lẽ ngồi cạnh giường nhìn con trai ngủ say. Về chuyện gia đình, bản thân anh không có quá nhiều kỳ vọng. Thế nhưng anh rất muốn mang lại cho con của mình một mái ấm hoàn hảo. Đáng tiếc anh không làm được, con trai của anh không có mẹ. An Diệp Thành lắc đầu cười ngượng. Anh từ nhỏ đã do một mình mẹ anh nuôi nấng. Lúc ấy anh đã nghĩ, sau này nhất định không được để con mình trải qua cái cảm giác cô độc như vậy. Vậy mà cuối cùng, con trai của anh vừa sinh ra đã không có mẹ. chương 3 Hóa ra anh vẫn nhớ cô là ai, hình như chưa bao giờ quên. Giản Ngưng là bạn thời đại học của Trình Vũ Phi hai người ở trung phòng ký túc xá nên khá thân thiết. Trình Vũ Phi không phải là người nhiệt tình với mọi thứ, nhưng lại rất quan tâm tới giản Ngưng. Có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cô làm vậy là vì lý do riêng. Trước kia cô cũng như giản Ngưng, luôn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nhưng từ sau khi tai họa ập đến với gia đình, cô đã buộc bản thân phải trưởng thành hơn, giống như số đông đang vật lộn với cuộc sống trên thế gian này. Vì thế, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười đơn thần của Giản Ngưng, Trình Vũ Phi liền vô thức, mong cô ấy có thể giữ mãi sự lạc quan. Cơ hội đó là một cách để lấy lại thứ mà bản thân cô đã đánh mất. Hôm nay Giản Ngưng bất ngờ gọi điện nói muốn gặp cô, hai người hẹn nhau ở công viên nhỏ gần nơi làm việc của Trình Vũ Phi. Giờ này công việc khá vắng vẻ, trời mùa đông u ám khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ. Giản Ngưng xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ ấm áp Với chiếc áo lông dày Cô áo bằng nhung trắng Gương mặt vốn đai nhỏ của cô Chồng càng thêm nhỏ Hình như cô ấy lại gầy đi rồi Trình vũ phi thầm thở dài Chồng của Giản Ngưng hôm nay Đã mang con trai của họ đi Giản Ngưng muốn nhờ luật sư tư vấn Xem có cách nào lấy lại quyền nuôi con hay không Tuy nhiên thế lực của chồng cô quá lớn Không có ai sẵn sàng giúp đỡ Đương nhiên Trình Vũ Phi cũng chẳng thể giúp gì trong việc này Mục đích của giản ngưng là muốn thông qua Trình Vũ Phi Để nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Tiết gia Nhu Trình Vũ Phi cắn chặt môi hồi lâu không lên tiếng Cô sợ cầu trả lời của mình sẽ khiến đối phương đau lòng Thế nhưng ánh mắt giản ngưng toát lên nỗi mong chờ xen lẫn cầu xin khiến lòng cô thực sự khó chịu Cảm giác bất lực hệt như lúc Trình ra đống gặp chuyện Mà cô không thể làm được gì Cô rất muốn giúp giản ngưng Nhưng hiện giờ quan hệ giữa Tiết Gia Nhu Và Tử Triệu Luân dối ghen như vậy Thì làm sao cô có thể làm phiền tới họ Giản ngưng rời đi đã lâu Trình Vũ phi vẫn ngồi đó Cô nhìn về phía mặt trời lặn Rõ ràng ánh nắng chưa tắt hẳn Nhưng khí trời đầy lạnh đến thấu xương Bàn tay cô thậm chí tê cứng không còn cảm giác Trình Vũ Phi chợt nhớ đến ngày đưa Tiết Giai Nhu tới bệnh viện làm phẫu thuật Sức khỏe của Tiết Giai Nhu không tốt Bác sĩ đề nghị cô bỏ cái thai Là người quyết đoán Tiết Giai Nhu không băn khoăn gì nhiều Lập tức hẹn ngày làm phẫu thuật Thậm chí cũng không nói với chồng Cuộc phẫu thuật kết thúc Hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện Thì trông thấy giản ngưng Lúc ấy Trình Vũ Phi vô cùng bất ngờ Cô và giản ngưng mất liên lạc đã lâu nhưng vì đang đi cùng tiết giai nhu nên cô không tiện trò chuyện nhiều với giản ngưng chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ rồi vội vàng ra về ngày hôm sau cô quay lại bệnh viện đó giản ngưng đang ngồi cạnh giường bệnh lòm mạt một người đàn ông nhìn thái độ chăm chú và cẩn thận của giản ngưng trình vũ phi cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa họ khi đó ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải chúc phúc mà là xót xa bởi lẽ Chẳng ngưng từng nói, cô ấy muốn tìm một người đàn ông tài giỏi, anh Tuấn và hết mực yêu thương mình để lấy làm chồng. Nhưng rõ ràng, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia, không hề thỏa mãn giấc mộng thiếu nữ của cô ấy. Thật nực cười, chúng ta đều không thể giữ nổi sự đơn thuần của bản thân, nhưng lại luôn hy vọng người khác có thể làm được. Để rồi sau khi thấy họ đánh mất, trong lòng bỗng vô cùng khó chịu. Trình Vũ Phi và Giản Ngưng ra bàn cầu nói chuyện một lát, quay lại đã thấy phỏng bệnh xuất hiện thêm một người. Trình Vũ Phi không bao giờ nghĩ mình và An diệt Thành lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Anh đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sáng rực. Là anh, người thật bằng da bằng thịt đang ở trước mặt cô. Không phải là trong cơn mơ mỗi đêm cô thấy. Thế nhưng anh không thèm liếc cô lấy một cái, đi ngang qua những người lạ cô chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ đúng như cô dự đoán. khi hai người gặp nhau, cô vẫn nhớ kỹ anh, còn anh đã quên mất sự tồn tại của cô. chia tay dàn ngưng, trình vũ phi rời khỏi bệnh viện, vừa vào thang máy, vỏ bọc cô tự tạo ra bàn nãy lập tức tan biến. cô nhìn hai chân rung rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. ảnh chỉ xuất hiện trước mặt cô vài giây, vậy mà cô lại có phản ứng dữ dội đến vậy thật nực cười. Cô tự lưng vào thang máy lạnh băng, nhìn chằm chằm cái bóng của chính mình phản chiếu trên mặt kim loại sáng thoáng. Đột nhiên, cô cảm thấy những lời tiết gia nhu nói về mình thật chính xác. Cô và người đàn ông kia chưa hề nói chuyện yêu đương hẹn hò, thế mà hễ gặp anh, cô lại căng thẳng đến mức này. Thật chẳng khác nào phan nữ được gặp thần tượng. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra khóe mi. Bảy năm trước. Chàng trai ấy luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng, thu hút ánh nhìn của cô và tất thảy mọi người. Anh được thầy cô yêu quý, được bạn bè ngưỡng mộ. Rất nhiều lần, cô âm thầm đi theo anh, nhưng anh chưa từng ngoảnh đầu lại, chưa từng phát hiện có người luôn theo dõi mình. Khi đó, Trình Vũ Phi ra sức học tập, thầm mong có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và An Diệp Thành. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, Tối đa cũng chỉ có thể nằm trong top 100 của khối Mỗi lần công bố kết quả kỳ thi Cậu đều đứng trước bảng thông báo rất lâu Nhìn cái tên trên cùng ấy Như thể muốn khắc nó sâu vào tim Giữa anh và cô Mãi là khoảng cách cần 100 người Trình Vũ Phi gượng cười xua đi mảnh ký ức Cô ra khỏi thang máy Vừa tới cửa lớn Thì bị ai đó chặn lại Cô Trình Đã lâu không gặp Người đàn ông đứng ngay trước mặt cô rất gần Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy Vẫn là ánh mắt thâm trầm ấy Rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết Cô giơ tay lên Muốn chạm vào anh để xác định Đây không phải là ảo giác Nhưng bàn tay mới chỉ khẽ động liền ngừng lại Cô không dám Cô muốn quể với anh Nhưng cơ thể cô cứng nhắc Thậm chí hô hấp cũng có cảm giác đau đớn An dược thải nhìn cô thêm vài giây Sau đó say người bỏ đi nhìn bóng hình anh mỗi lúc một xa nụ cười mà cô chuẩn bị xuất cổ đã lở rộ đáng tiếc anh không trông thấy và cũng như trước kia anh không hề ngoảnh đầu lại nhìn cô những lúc ấy cô đã biết hóa ra anh vẫn nhớ cô là ai hình như chưa bao giờ quên chỉnh vũ phi ngây ngốc ngồi trong công viên rất lâu hồi tưởng lại những chuyện cũ cô khẽ thở dài Cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho An Diệp Thành, lần nào cũng là anh gọi tới cho cô. Hay nói đúng hơn, tài xế của anh gọi tới, thông báo với cô nơi xe đang đợi, ngầm ám chỉ An Diệp Thành đã về, cô được triệu hồi. Trình Vũ Phi lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay run rẩy mở danh bạ, cái tên An Diệp Thành nằm ở hàng thứ hai. Nực cười một điều là, có nhiều thứ cho dù ta muốn tránh cũng không được. Cô cố tình thêm một chữ A trước tên em trai Để đẩy nó lên hàng đầu tiên Nhưng bà chữ An Diệp Thành Vẫn cứ sông vào tầm mắt cô Do dự hồi lâu Cô quyết định ấn nút gọi Trong lòng thấp thỏm Cô chỉ mong anh không nghe máy Hoặc không liên lạc được Tiếc rằng mọi thứ xảy ra trái ngược Với mong muốn của cô Thời gian chờ mới chỉ 2 giây An Diệp Thành đã nhận điện Hai bên đều im lặng Trình Vũ Phi khẽ thở hát ra một hơi rồi nói Em... Lời đã đến khóe môi nhưng chẳng thể nói hết Trình Vũ Phi lúng túng Em đang ở đâu? An Diệp Thành rớt cục cũng chịu lên tiếng Nghe cô nói địa điểm An Diệp Thành ở một tiếng rồi cúp máy Trình Vũ Phi nhìn màn hình Thời gian của cõi khoảng nửa phút Trước giờ mỗi lần nói chuyện điện thoại của hai người Chưa từng vượt quá 5 giây Trời mùa đông tối nhanh Trình Vũ Phi ngồi chờ một lúc lâu Mới thấy An Diệp Thành lái xe đến Trần đã tê dại Nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy Tự giác mở cửa lên xe Cô hiểu rõ An Diệp Thành sẽ không bao giờ Chủ động làm những việc này Ngồi yên vị trong xe Trình Vũ Phi cẩn thận Quan sát sắc mặt An Diệp Thành Thấy không có gì bất thường Cô mới bớt lo lắng Đôi khi Trình Vũ Phi thật sự muốn biết sự hứng thú của An Diệp Thành đối với mình có thể kéo dài bao lâu. Cô không giống như những thiếu nữ 18 đôi mươi hay làm nũng hay tiêu tốn cười đùa. Vì sao anh lại có hứng thú với cô? Chẳng lẽ anh thích kiểu phụ nữ buồn tẻ như cô sao? Trước kia, chàng trai từng theo đuổi cô, đã ví cô như đóa hoa hải đường, nhưng cô biết, hải đường có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng hoa hồng hay mẫu đơn động lòng người được. An Diệp Thành chăm chú lái xe Đôi mắt cuốt sau cặp kính dâm hơi nhèo lại Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh Anh những tưởng có chuyện gì quan trọng Xem ra anh đã nhầm rồi Giản ngưng hiện giờ ổn không? Nói ra những lời này Trình Vũ Phi chợt cảm thấy bản thân Đúng là một người giả nhân giả nghĩa Hỏi rồi thì sao? Biết rồi thì làm được gì? Hóa ra là chuyện này Mày còn chờ mong chuyện gì khác sao? An diệt Thành nhớn mày, khóe môi hơi nhách lên. Cô thật sự nghĩ rằng không ai biết những chuyện cô đã làm ư. Trước đây vì cô nhờ cậy nên từ triệu luân mới giúp đỡ chị giàu chạy trốn. Đại ca không điều tra rõ ràng chuyện này. Bằng không, ngay cả cô cũng khó tránh khỏi liên lụy. Ấy vậy mà cô vẫn chưa tỉnh ngộ, thật sự là hết thuốc chữa tốt nhất em hãy quên chuyện mình quen biết người phụ nữ đó đi. Sắp nói hàm chứa sự uy hiếp khiến người ta khiếp sợ. Trình Vũ phi há hốc miệng, không nói được lời nào. "Trình Vũ phi, em tưởng em là thượng đế à?" An diệt Thành tháo kính xuống, phong ánh mắt lạnh băng về phía cô. Trình Vũ phi cảm thấy khó thở, như thể có vật gì đó đè trong ngực. Nếu cô là thượng đế, vì sao cô phải lực bất tòng tâm đứng nhìn em trai bị bắt giam? Chỉnh Vũ Phi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nhủ thầm, giản ngưng, xin lỗi. Cô thật sự không làm được gì, đối diện với ánh mắt của An Diệp Thành, cô luôn luôn phải né tránh. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu nói nhẹ bẫm đã có thể khơi dậy nữ hổ thẹn của cô, khiến cô ý thức được mình là một kẻ vô dụng. Xe chạy thêm một đoạn thì Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của em trai. Từ sau sự việc lần trước, Trình Gia Đống rất thường xuyên gọi điện cho cô. Trong điện thoại, Trình Gia Đống nói đã tìm được việc làm thêm. Công việc không quá nặng nhọc, lương cũng khá. Em trai hiểu chuyện như vậy, Trình Vũ Phi cảm thấy rất vui. Nhưng lại lo em trai vất vả. Tình cảnh hiện giờ của họ không như xưa. Muốn có một cuộc sống tốt thì buộc phải tự dựa vào sức mình. Dù sao cô cũng không thể giữ em trai ở nhà mãi, phải để nó tiếp xúc nhiều với xã hội mới trưởng thành được. Lúc nói chuyện với em trai, gương mặt Trình Vũ Phi luôn dạng người, giọng nói bộc lộ rõ sự quan tâm. An Diệp Thành bất giác cảm thấy khó chịu. Xuống chỗ nào? Cái gì? Trình Vũ Phi khó hiểu. An Diệp Thành dường như không có tâm trạng để giải thích với cô. Quả quyết dừng xe và dục cô xuống. Trình Vũ Phi ngơ ngác, mãi đến khi An Diệp thành lái xe đi rồi, cô mới hiểu ra ý tứ của anh. Cô tìm anh để hỏi chuyện về giản Ngưng. giờ đã có được đáp án, coi như xong việc. gió lạnh ập đến, Trình Vũ Phi lắc đầu cười khổ. Dạ đống cuối tuần sẽ về nhà, nên Trình Vũ Phi đi siêu thị mua thức ăn, định bụng làm thật nhiều món mà em trai thích. vừa bước vào cửa. Trình Gia Đống đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay ra Wow, hôm nay chị làm nhiều món quá Em nhất định phải ăn hết để bù đắp những ngày bị cơm căng tin hành hạ mới được Trình Gia Đống xít xoa Cơm ở trường có ăn thế cơ à Trình Vũ Phi lấy làm lạ Cô từng đến trường của em trai nhận thấy điều kiện ở căng tin rất tốt Dù có ngon đến mấy cũng không bằng cơm chị nấu được Thôi được rồi, em ra ngoài đợi đi Chị sắp xong rồi đây Trình Vũ Phi dục em trai Trình ra đống trần trừ dây lát rồi đi ra Mấy năm nay, tuy rằng Trình Vũ Phi chưa một lần than thở với cậu về hoàn cảnh gia đình Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ Chị gái mình luôn âm thầm, gánh đáng, đáng mọi thứ Hiện giờ, cậu cũng bắt đầu lo lắng về chuyện hôn sự của chị Trình Vũ Phi nhanh chóng mang thức ăn lên Gia Đống tự giác đi lấy bát đũa rồi sới cơm Trình Vũ Phi lớn hơn trình Gia Đống 7 tuổi Trước đây cô không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết muốn sinh thêm em trai Sức khỏe của mẹ không tốt Thời gian mang thai Gia Đống bà liên tục phải vào viện Từng có những lúc cô cho rằng mẹ chậm nam khinh nữ Thế nhưng sau này trưởng thành cô mới bắt đầu hiểu ra nỗi lòng mẹ Thậm chí còn cảm ơn đứa em trai đã từng bị mình ghét bỏ Bởi sau khi đã mất đi tất cả, cô vẫn còn một người luôn ở bên. Khi còn nhỏ, cô tử xuyên thấy bố mẹ cãi nhau. Chỉ sau khi mẹ liều mạng sinh bằng được em trai, cuộc sống gia đình mới hoàn toàn thay đổi. Bố trở nên điềm đạm hơn, không hay nổi giận như trước. Mỗi ngày đi làm về lại ôm ra đống chơi đùa vui vẻ. Quan hệ giữa bố mẹ cũng tốt hẳn lên, chẳng còn những trận cãi vã. Họ trở thành một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt mọi người. Đôi lúc, Trình Vũ Phi tự hỏi, nếu không có đứa em trai này thì cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có lẽ bố mẹ vẫn cứ dăm ba hôm lại to tiếng với nhau. Có lẽ bố sẽ nuôi tình nhân bên ngoài rồi sinh rất nhiều con riêng. Gia đình cô tan nát. Cứ nghĩ đến những chuyện kinh khủng ấy, Trình Vũ Phi lại cảm thấy ông trời thực sự đã yêu ái mình. Bố mẹ yêu thương ra đống Nhưng không hề nung chiều quá đà Hơn nữa cũng không vì có con trai Mà đối xử lạnh nhạt với cô Hay để cô phải thua thiệt điều gì Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy Đáng tiếc Số phận rất biết trêu người Trong khi bạn cho rằng mình hạnh phúc Thì tất cả bất hạnh rồn rập kéo đến cùng một lúc Cướp đi của bạn tất cả Khiến bạn trở tay không kịp Trình Vũ Phi cười khổ nhận lấy bát cơm ra đống vừa dới cô gắp thức ăn vào bát của em trai ăn nhiều vào trông em dạo này gầy lắm chỉnh ra đống lập tức sán tay áo lên gập khỉu tay lại chị xem tất cả đều dồn vào cơ bắp rồi này giờ em đi thi thể hình cũng được đấy chứ chỉnh vũ phi nghe em trai nói vậy không khỏi bật cười tâm trạng được thả lỏng Trình ra đống ăn thêm vài miếng cơm Rồi quyết định nói với Vũ Phi Chuyện mình đã suy nghĩ từ lâu Chị Em định từ giờ trở đi Cuối tuần sẽ ở lại trường học Trình Vũ Phi kinh ngạc Nhìn em trai Cậu kiên định nói tiếp Cuối tuần em còn phải đi làm Ở lại trường đi lại sẽ tiện hơn Trình gia đống làm gia sư Cho một học sinh lớp 7 Thế nên ngày thường cũng bận Chứ không chỉ cuối tuần Hệ tàn học là cậu phải lập tức đến nhà học sinh. Trình Vũ Phi dò dự chốc lát rồi gật đầu. Ừ, nhớ giữ sức khỏe, đừng cố quá kẻo ốm. Già đống trở thấy khoe mắt cay cay, vội cúi đầu. Em có phải trẻ con nữa đâu, chị đừng lo. Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp. Chị cũng nên tìm bạn trai đi. Trình Vũ Phi đánh chống lảng. Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Có phải thích cô bạn nào ở trường rồi không? Sao chị lại quay sang em thế? Thôi bỏ đi, không thèm nói với chị nữa. Chỉnh ra đống thở dài, cậu quyết định ở lại trường học, một phần cũng là vì muốn chị dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Buổi chiều, ra đống quay về trường, vũ phi kiên quyết đói đưa cậu ra bến xe. Dọc đường Trình Gia Đống liên tục nói cô phải nhanh chóng Tìm một anh rể về chăm sóc Có như vậy cậu mới yên tâm ở trường học tập Vũ Phi chỉ cười trừ Câu hồ không mấy để tâm Trước kia có phải chị rất yêu người đó không Đến bến xe Đến bến xe Trình Gia Đống mới rụt xe hỏi chị gái vấn đề này Trong ký ức của cậu Trình Vũ Phi là một cô gái dịu dàng Ngoan ngoãn Rất được lòng người lớn Cô chưa từng gây chuyện gì khiến bố mẹ thất vọng. Kết quả học tập của cô rất khá, nhưng cô luôn cho rằng mình học kém, cần phải nỗ lực gấp đôi. Một cô gái thủy mịn đến mức cơ hồ không biết nổi giận, thế nhưng năm lớp 12, Trình Vũ Phi lại cãi nhau kịch liệt với bố mẹ. Cô kiên quyết không chấp nhận lấy người đàn ông mà bố mẹ chọn. Trình ra đống bấy giờ mới phát hiện ra, trái tim chị gái từ lâu đã cất giữ hình bóng một người. Thậm chí sẵn sàng vì người đó Mà đối đầu với bố mẹ Làm những việc tưởng chừng sẽ không bao giờ làm Dù đã nhiều năm trôi qua Nhưng Trình Gia Đống vẫn nhớ như in Cảnh tượng chị gái mình Điền cuồng khóc lóc Dọa tuyệt thực Dọa tự sát. Gì cơ? Ai? Bất ngờ bị hỏi Trình Vũ Phi không kịp phản ứng Hồi cấp 3 Chị... Biết mình nói những lời không nên nói Trình Gia Đống lập tức dừng lại thực ra cậu chỉ muốn khích lệ chị gái mình dáng vẻ yêu đến cuồng nhiệt của chị ngày đó thực sự rất đẹp khiến người ta không thể rời mắt chỉnh vũ phi hơi nhíu mày chuyện từ thuở nào rồi chị quên lâu rồi mà em vẫn nhớ cơ à nghe thế trình ra đống không còn gì để nói đúng lúc này xe buýt tới cậu vội vã lên xe chỉ có điều khi ngoảnh đầu lại cậu bắt gặp ánh mắt thất thần của vũ phi Cậu biết chị gái mình đang nói dối Em trai vừa đi Thì Trình Vũ Phi nhận được điện thoại Của Tiết dài Nhu Cô lại tất bận chạy tới chỗ hẹn Tiết dài Nhu lúc nào cũng thế Bất kể có chuyện vui hay buồn Cô ấy đều thích đi ăn Ăn đến no căng bụng mới chịu thôi Ấy vậy mà Vóc dáng vẫn cứ thon thả Khiến người ta phải ganh tị Trình Vũ Phi bước vào nhà hàng Đã thấy cô bản thân Ngồi bên ngoài bàn kín đổ ăn Tiết giải nhủ đang ăn cực kỳ cao hứng Tên nỗi Trình Vũ Phi không thể tin được Chính cô ấy là người vừa hét vào điện thoại Mình đang bực bội Mau đi ăn với mình đi Chồng thấy Trình Vũ Phi Tiết dài nhủ bèn đưa thực đơn ra Nhưng miệng vẫn không ngừng nhai Nhìn một bàn đầy món điểm tâm ngọt Trình Vũ Phi chẳng buồn mở thực đơn ra xem Cậu lại làm sao nữa? Cô hỏi bộ dáng của Tiết Sào Nhù lúc này thật sự rất buồn cười, hệt như một đứa trẻ con. đừng hỏi nữa, Tiết Sào Nhù giận dỗi. Nhân Nhân đã đi theo bố nó, không muốn ở với mình nữa. thích đi thì cho đi, cho nó nếm mùi vị bị mẹ cấy hành hạ. ai thèm giữ chứ? nói sớm ngày từ đầu thì có phải mình đỡ phải vất vả, giành quyền nuôi con với lão tử triệu luân rồi không? còn với trả cái? Trình Vũ Phi nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cô hiểu rất rõ bạn mình, Tiết Gia Nhu bây giờ không hề tức giận, bởi lúc tức giận thật sự, cô ấy sẽ không nói được gì. Tiết Gia Nhu là một người biết suy nghĩ thấu đáo, luôn cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của con. Nếu bé nhân nhân không muốn ở với cô nữa, cô sẽ không đau buồn hay cường quyết giữ nó lại. Cô luôn tôn trọng lựa chọn của người khác, chỉ cần mọi thứ không đi quá giới hạn. Chỉnh vũ Phi đẩy cốc nước về phía bạn nghe tiết dài nhùm tố tội con gái, cô chợt nhận ra sâu thẳm trong lòng mình có một chút ngưỡng mộ. Nếu ngày ấy không xảy ra bất chấp, thì cô đã có một đứa con của riêng mình. Đáng tiếc, ngay cả đứa bé là trai hay gái, cô cũng không biết, nên chẳng thể tưởng tượng được nó lớn lên trông sẽ thế nào. Nó đã vĩnh viễn rời xa cô. Có lẽ do yêu cầu của cô quá cao, ông trời mới không cho cô cơ hội được làm mẹ. Trình Vũ Phi cố gắng nén nỗi đau, cầu hồ như vết thương mưng mủ lâu ngày. Bề ngoài tuy đã đóng vẩy, nhưng chỉ cô mới biết bên trong nó đang vô cùng nhức nhối. Tiết giải ngủ chút giận, mới phát hiện ra sự khác thường của Trình Vũ Phi. Đang định nói gì đó thì một cô gái ăn mặc thời thượng tiến lại bàn của hai người. Cô Trình đã lâu không gặp. Cô ta cố tình kéo dài giọng, hai tay khoanh trước ngực. Tôi cũng không định quấy rầy hai cô dùng bữa Nhưng đã gặp nhau rồi Thì vẫn nên tới chào hỏi một tiếng Trình Vũ Phi khẽ trao mày Cô Trình vừa trẻ vừa đẹp như vậy Thiếu gì đàn ông theo đuổi Chắc chắn cuộc sống sau này rất thoải mái Sao cô cứ phải bám lấy đàn ông đã có gia đình thế Đúng là không biết xấu hổ Bạch Kinh Nhu đành mặt lại Giọng nói lạnh lùng Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi Ngày đầu trước đây gia đình cô thuộc lại khá giả, nhất thời không thể thích ứng kịp với cuộc sống cơ cực bản hàn, từ công chúa biến thành cô bé lọ lem. Nhưng tôi cảnh cáo cô, cô muốn tìm đàn ông tiêu tiền như sắt thì hãy mở to mắt ra mà nhìn. Nếu dám tìm tới chồng tôi, đừng có trách. Đúng là tài bày vạ gió, Trình Vũ Phi cảm thấy nực cười, đang định lên tiếng thì Tiết Xà Nhầu đã chảnh nói trước. Phục vụ đâu? Phải anh để một người nói năng tục tiểu thế này vào nhà hàng sao? Không sợ hạ thấp đẳng cấp bữa an ư? Nói xong tiếc sai nhu lại quay sang nhìn bạch kinh nhu. Giỏi quá nhỉ? Chạy tới tận đây bắt nạt bạn tôi cơ đấy. Có bản lĩnh sao không trông coi chồng cho chặt vào? Chắc là chồng cô thấy cái mặt cô khó ưa quá, nên vừa cạp đã trốn phải không? Cô... Bạch kinh nhu tức sôi máu. Đúng là vật hợp theo loài cố chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện, đàn ông không thèm ngó ngàng đến. lúc này chỉnh vũ phi không nhẫn nhịn được nữa, cô đứng bật dậy, hất cả cốc nước trái cây vào chân bạch kinh nhu, sắc mặt cô thực sự rất tệ. chị lê, chị nói chuyện tử tế một chút. chị đã tới đây, thì nhân tiện tôi nhờ chị việc này, mời chị về nhà quản lý chồng cho tốt, bảo anh ta đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, bạn trai tôi sẽ không vui đâu. Ánh mắt lạnh bằng của Trình Vũ Phi khiến Bạch Kinh Nhu dùng mình. Bị mất mặt, cô ta hùng hổ bỏ đi. Tiếp dài nhu bật cười sảng khoái. Đám con trai theo đuổi cậu hồi cấp 3, mà biết cô nàng Nết Na hiển dịu trong lòng họ, cũng có lúc nổi đoá lên thế này. Không biết, có vỡ mộng không nhỉ? Trình Vũ Phi chỉ có thể thở dài. Lúc ra thành toán, tâm trạng tiết dài nhu có vẻ rất tốt cố ý khoác tay chỉnh vũ phi rời khỏi nhà hàng chợt nhớ đến lời trình ra đống từng nói chị gái cậu tuy bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng khi trong lòng đã để ý tới một người thì sẽ nỗ lực hết mình không bao giờ trốn phía sau bất kỳ ai để chờ bảo vệ tên lê hồng rượu đó vẫn bám lấy cậu à tiết dài nhùn ngán ngẩm hỏi Lê Hồng Diệu chính là đối tượng kết hôn mà bố mẹ Trình Vũ Phi đã lựa chọn cho cô ấy trước đây. Sau khi gia đình cô phá sản, nhà họ Lê hủy hôn, ép Lê Hồng Diệu cưới Bạch Kinh Nhu. Tuy nhiên, anh ta hứa hẹn với cô rằng nhất định sẽ ly hôn vợ rồi đi tìm cô. Trình Vũ Phi thật sự hết cách với người đàn ông này. Đi được một đoạn, Trình Vũ Phi đột nhiên nghĩ, hôm nay người đến tìm mình là Bạch Kinh Nhu, giữa mình và Lê Hồng Diệu hoàn toàn không có quan hệ gì nên mình mới có thể hiên ngang ngẩng đầu mà nói những lời như thế nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó người đến tìm mình là người khác thì sao giả dụ cô gái đó xuất hiện dưới danh nghĩa của An Diệc Thành lúc đó mình phải ứng phó thế nào liệu có thể giữ được khí thế hùng hồn như vừa rồi không nghĩ tới đây Trình Vũ Phi mất bình tĩnh kéo tay Tiết Dài nhủ hỏi An Diệc Thành đã kết hôn chưa Tiết gia nhu nhìn chằm chằm bạn hồi lâu, phẫn nộ bắng. Trình Vũ Phi, não cậu hỏng rồi về không? Đang yên, đang lành, hỏi về người đàn ông đó làm gì? Cậu với anh ta có quan hệ gì mà phải quan tâm chuyện anh ta lấy vợ hay chưa? Chẳng lẽ nếu chưa thì cậu có cơ hội chắc? Trình Vũ Phi mím môi, không giải thích. Những biểu hiện này lại được Tiết gia nhu hiểu thành sự thừa nhận. Mình xin cậu, đừng có hâm nữa đi. Cậu và An Triệt Thành hoàn toàn không có khả năng Quên anh ta đi Tìm người đàn ông tốt Rồi sống yên ổn đến già Những người đứng đầu Hoàng Thành Vì mỗi người quản lý một lĩnh vực khác nhau Nhưng kết hôn là sự kiện lớn Đều được tổ chức lòng trọng Cho đến thời điểm này Vẫn chưa có tin tức gì về An Triệt Thành lấy vợ Tiết giải dù biết rõ điều này Nhưng cô cảm thấy không nên nói với trình Vũ Phi Chương 4. Chính anh cũng không thể quên được cô qua ngần ấy năm. Vẫn như mọi khi, hết giờ làm Trình Vũ phi liền rời khỏi văn phòng. Có điều, hôm nay vừa ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, cô liền bắt gặp Lê Hồng Diệu đang đứng chờ ở bên ngoài. Mặc dù bản thân không làm gì đáng xấu hổ, nhưng bị người ta gán lên người hai chữ bổ nhí, Trình Vũ phi vẫn cảm thấy khó chịu. Cô từ nghe được câu đó một Của một ai đó nói thế này Trong phim ảnh Kẻ thứ ba đều rất yên ổn Bởi vì nếu người chồng ngoại tình Thì người vợ sẽ không đi tìm kẻ phá hoại kia Mà chỉ dùng chiêu trò với chồng mình Đáng tiếc Cuộc sống không phải phim ảnh Ở đời chỉ có những tiết mục Phụ nữ làm khó lẫn nhau mà thôi Trình Vũ Phi còn chưa bước tiếp Lê Hồng Diệu đã trông thấy cô Và vội vàng chạy tới Vẻ mặt có chút lo lắng Đàn sen tức giận Cô ta đến tìm em phải không? Anh không biết, anh thật sự không biết, anh vừa đi công tác về. Trình Vũ Phi bình tĩnh, gạt mấy sợi tóc mái ra đằng sau tay. lời này là cửa ra vào, đồng người qua lại, cô định đi sang một chỗ khác nói chuyện, nhưng rồi chợt cảm thấy như vậy càng dễ bị chú ý. Và lại, cô cũng không muốn đơn độc trò chuyện với anh ta lâu. Nghĩ vậy, Trình Vũ Phi đứng nguyên tại chỗ, tử tốn. Đúng là vợ anh đã tới tìm tôi. Tôi nghĩ, gia ai vợ chồng anh có hiểu lầm, tốt nhất anh nên nói chuyện với vợ anh cho rõ ràng đi. Lời nói có vẻ như đang suy nghĩ của người khác, nhưng thực chất Trình Vũ Phi chỉ đang giải quyết phiền phức của mình. Hai vợ chồng họ hòa hợp rồi, đương nhiên Bạch Kinh Nhu sẽ không tìm cô mà giận cá chém thớt nữa. Dù sao thì đắc tội quân tử còn hơn đắc tội với tiểu nhân. Đây làm người nhiều chuyện một lần vậy Lê Hồng Diệu xa sầm mặt lại Không ngờ cô ta dám làm vậy Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ta cả Anh đã định ly hôn từ lâu rồi Em đừng sợ Để anh giải quyết ly hôn xong xuôi, Anh sẽ, sẽ cưới em Nghe anh ta nói vậy Trình Vũ Phi toát mồ hôi hột Cô thở dài Anh hiểu lầm ý tôi rồi Tôi chỉ muốn anh khuyên nhủ vợ anh Bảo chị ấy đừng đến làm phiền tôi nữa Còn chuyện vợ chồng anh thế nào Không liên quan tới tôi Nhân tiện nếu hai người ly hôn thật Xin anh cũng đừng nhắc tới tên tôi Cái tội này tôi không gánh được đâu Có phải em vẫn hận anh không Lê Hồng Diệu nói với giọng đáng thương Anh biết nhà anh hủy bỏ hôn ước Khiến em vô cùng đau khổ Nhưng lúc đó anh không có cách nào cả Vì bố mẹ anh Anh biết anh có lỗi với em Mấy năm qua mắt em chờ quá lâu Nhưng xin em hãy tin anh Ai nhất định sẽ không để em chờ thêm nữa đâu Không biết chỉnh Vũ Phi đã phải nghe câu này từ miếng anh ta bao nhiêu lần rồi Mỗi lần cô đều buồn cười Đều phải giải thích rằng không phải mình đang chờ anh ta Nhưng hôm nay sự nhẫn nại của cô đã cạn kiệt Cô quá ngán ngẩm khi nghe anh ta làm nhảm những lời thừa thãi Anh Lê Anh dựa vào đâu mà tự tin như thế? Có cái gì khiến anh tin rằng mấy năm qua tôi đang chờ anh? Tôi có ngu đến đâu cũng không đạt toàn bộ tâm tư, cuộc sống của mình vào một người đàn ông đã có vợ. Mong anh đừng tự đánh giá quá cao sức hấp dẫn của bản thân, cũng đừng đánh giá thấp khả năng của tôi. Tiết dài nhủ nói đúng. Mỗi lần cô dùng lời lẽ uyển chuyển để tránh làm lê hồng diệu mất mặt, đồng nghĩa với việc. Cô tự khiến mình vướng mắc không tìm được nỗi thoát thân. Cô vô tội là thật, nhưng khi chuyện tế nhị này xảy ra, người ngoài nhìn vào chẳng cần biết thật giả thế nào, vẫn sẽ quy kết nhân phẩm cô không tốt. Lê Hồng Diệu sững sờ hồi lâu, khoe mắt bắt đầu ửng đỏ. Anh biết, em nói vậy là vì muốn anh không phải lo lắng cho em, muốn anh yên tâm sống vui vẻ. Nhưng em làm thế, người đau khổ sẽ là em. Em đừng sợ. Vốn chúng ta mới là một đôi, nếu không vì cô ta, anh và em đã sống hạnh phúc với nhau rồi. Chính cô ta là kẻ phá hoại, mà còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa. Em đợi anh lâu như vậy, anh hiểu em là người như thế nào, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em." Trình Vũ Phi thở dài ngao ngán, sắc mặt trầm xuống, cô cười khẩy. "Tùy anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tôi chỉ cầu xin anh một việc, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." bởi vì từ xưa tới nay không hề muốn gặp anh tôi nhắc lại tôi không chờ anh hồn ước bị hủy tôi là người sung sướng nhất vì khi đó tôi đã yêu người khác tôi không muốn bị cả cho anh anh đừng quấy rầy tôi nữa nói xong cô lập tức cắt bước đi để mặc lê hồng rượu đứng chết lặng tại chỗ một nỗi phiền mơ hồ lấp đầy trong ngực từ sau khi hỏi tiết sai nhu về an diệt thành không hiểu sao Cô rất quan tâm về chuyện đó Thực sự rất quan tâm Thế giới này có rất nhiều người như thế Cho dù bị người ta chê cười Nhưng vẫn có thể sống một cách vô tư Vui vẻ Bởi lẽ họ không bận tâm tới những lời đàm tiếu Không bận tâm tới việc Bởi người đối đãi với mình ra sao Nhưng Trình Vũ Phi hiểu rõ Bản thân không phải như vậy Nếu thực sự An Diệp Thành đã kết hôn Cô sẽ thôi chờ đợi Lưỡng thưởng đi bộ một đoạn đường khá xa, Trình Vũ Phi mới phát giác ra điều đó không ổn Quay đầu lại, cô trông thấy một chiếc xe chạy chậm, giống như đang đi theo cô Cửa kính hạ xuống, Trình Vũ Phi không khỏi cảm thấy ghê sợ Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô, chính là Anh ấy lại đổi xe